Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thư của thu ở Việt Nam vẫn tiếp tục gửi sang nhiều lần Tùng không dám bóc ra chỉ nhìn cái phong bì vàng ố dán bằng cơm muội với mấy hàng chữ quen thuộc của người tình xưa đã đủ làm chàng rơi nước mắt rồi T lúc này đã chuyển sang ca đêm lại xin làm thêm giờ phụ trội lợi tức thêm được chút ít nhưng cũng trả thấm vào đâu vì mức chi phí tăngồ vụt tiền sữa tiền tả cho con, Phấn son và xỉ ke cho vợ Thứ nào cũng tốn cả Credit card thường xuyên xài hết mức Tháng tháng chỉ trả nổi tiền lời Vì Rita đi shopping liên tục Chàng thấy bút nhói Nhớ tiếc Canada Nhớ bà hàng xóm tốt bụng đã khuyên chàng đừng đi Chàng thèm sống lại những ngày độc thân thanh thản Trong một xã hội không bon chen Không đua theo tiền bạc như nước Mỹ Nhưng thôi Tất cả đều đã muộn mất rồi Một buổi chiều hai vợ chồng đang ăn cơm thì Louis con bạn thân của Vi mò tới Louis chỉ thoáng nhìn tùng miệng nói hai một cách thủ tục rồi quay ngay sang Rita hớn hở báo tin mày biết gì chưa Vi kéo ghế cho Louis rồi cho mát hỏi lại cái gì chắc phải là một tin vui mà mới đến đây báo cho tao biết Louis gật đầu run run đáp thành chuyện Walker mới trở lại thành phố lập tức Vi Quảng mũ nghĩa đứng bật dậy ôm chầm lấy Louise rồi cả hai cùng gieo hò như vừa trúng số. Tùng vừa kinh ngạc vừa bực bội cố nhớ xem cái tên Jimmy Walker khốn nạn đó có phải là một người tình cũ của vợ chàng hay không. Nhưng chàng nghĩ không ra mà Tùng làm sao biết hết mọi người tình của Rita được bởi trước khi lấy Tùng ít lắm Rita cũng đang ngủ với vài chục người kể cả lưu. Tùng cúi xuống yên lặng Nút chưa xong bữa cơm, Vita và cô bạn tiếp tục hí hở đùa giỡn bên cạnh, làm như không hề có mặt Tùng. Sau vài câu trao đổi của hai người, Tùng hiểu ra Jimmy là một thằng male stripper nổi tiếng, nói nôm na là một gã đàn ông múa cởi truồng trên sân khấu cho các bà coi chơi. Tùng ứ gan hầm hầm đưa mắt nhìn vợ. ơi, đàn bà vốn là loài trời xanh cho tấm thân." Thẩm mỹ và thế gian đồng ý gọi là phái đẹp thì múa khỏa thân là đều tự nhiên còn đàn ông thằng nào cũng xương sổêu vào lông lá đâm ra tua thuở trông thấy chán thấy mẹ thế mà lại làm cái nghề cởi chuồng thì coi sao được Tùng thấy đắng chát trong khổ nén tiếng thở dài nhìn thằng tôn thất sắt đang bỏ lê la dưới gầm bàn nước rãi chảy lòng tòng nhỏ xuống mảng xuống ngực Trang buồn cho mình và đứa con bất hạnh, Tùng cúi xuống bế nó lên, đặt lên trên đùi rồi ức ức bảo vợ: "Cô muốn coi đàn ông cười chuồng phải không? Cô mở nhạc đi, để tôi múa cho cô coi." Vita và cô bạn ngừng nói, chố mắt nhìn Tùng. Louise hỏi lại làm như chưa nghe rõ: "Ông múa thoát y à?" Vừa nói nàng vừa đăm đăm quan sát Tùng, rồi trong khoảnh khắc bỗng ré lên cười sằng sặc khiến vợ Tùng nhịn không nổi, cũng cười theo. Thằng con Tùng không hiểu gì Ngơ ngác nhìn bố, nhìn mẹ Rồi cũng nhòe miệng cười phụ họa Tùng chán nản bỏ vào phòng Nằm lăn ra giường Làm ca đêm đã mấy tháng Chàng vẫn chưa quen mắt Nên lúc nào cũng thấy lừ đừ Nhất là thằng con đang ở tuổi phá phách Ít khi nào để Tùng ngủ yên một giấc dài Louis về rồi lập tức Rita mở Facebook Tìm người giữ trẻ Tùng từ phòng lao ra Giật cái ống điện thoại trên tay nàng và mắng Đàn bà có chồng đi xem đàn ông múa cởi chuồng đã là một điều xấu Huống chi lại bỏ con để đi Cô có thể làm như vậy được sao Cô muốn coi cũng được Nhưng chờ tối thứ sáu tôi nghỉ ở nhà giữ thằng sách cho cô đi Rita bực bội đáp lại Nhưng em đã gọi babysitter coi nó rồi Lo gì em đã hẹn với con Louis rồi Nếu anh không muốn giao con cho babysitter Thì anh phone vào sở Nghỉ tối nay ở nhà với nó Và nàng lại tiếp tục quay số điện thoại Biết cơ ngăn cản cũng chẳng được Tùng đành buông xuôi bế đứa con vào giường Rita rượt theo và chia tay hỏi Anh có tiền mặt che vai chung Tùng lạnh lùng đáp Trong tui quần đấy lấy ít thôi, tôi còn phải đổ sang Ngồi trong nhà máy 8 tiếng đồng hồ Tùng chán nản vô cùng chẳng nghĩ đến thu, giờ này đang mong ngóng tin chàng Nghĩ đến Rita, giờ này đang đùa cợt Trước sân khấu stripper Và đến Lưu, giờ này đang ngủ say trên chiếc giường Waterbed bực mình, tổng phôn cho lưu, lôi cổ lưu dậy để xì và, về cái tội nó rủ Tùng qua đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net